hồi thứ sáu mươi tư la tuyên nổi lửa đốt tây kỳ ân giao nghe quân vào báo có một vị đạo trưởng mời điện hạ ra trước dinh ân giao nghĩ thầm chắc sư phụ ta đến đó rồi liền nai nịt cưỡi ngựa ra thấy quảng thành tử đang đứng chờ ân giao cúi đầu thưa đệ tử mang giáp trong mình làm lễ không chọn xin sư phụ tha cho quảng thành tử thấy ân giao mặc vương phục nổi giận hét xúc sinh ngươi thề với ta trên núi thế nào mà bây giờ ngươi trở lòng như vậy ân giao khóc và nói xin sư phụ cho phép đệ tử thưa vài lời con đã thề với sư phụ rằng chẳng bao giờ dám đổi ý khi xuống trần con có gặp mã thiện ôn lương sau đó lại gặp thân công báo khuyên con phò trụ tuy nhiên con không kể lời ấy vì biết cha con là người bạo ngược mắc tội với thiên hạ đã nhiều con chỉ hận có một điều là tử nha đem thái cực đồ đốt ân hồng là em con ra cho bụi em con thù oán gì mà tử nha đối xử như vậy sư phụ bảo con phải theo phò người thù đánh lại cha con thì lòng con dù là đất đá không biết t r i giác cũng không thể chịu nổi thầy hiểu cho tâm trạng con quảng thanh tử nói ngươi không rõ thân công báo là kẻ thù của tử nha nên kiếm lời nói gạt chuyện ấy do em ngươi liều lĩnh không chịu nghe lời thầy và cũng do số trời định cả ân giao mỉm cười cay đắng xin sư phụ nghĩ lại con không kể lời nói của thân công báo làm gì chẳng lẽ em con tự nhiên chạy vào thái cực đồ cho chết hay sao còn số trời định thì trời có bảo tử nha đem thái cực đồ giết em con không tại sao tử nha tạo ra chuyện ác tâm như vậy rồi bảo là do trời định nay lòng con thảm thiết quá không thể làm gì khác hơn là giết tử nha để rửa thù xin thầy về núi nghỉ ngơi để con liều mình giết tử nha rồi sẽ đầu chu lấy năm ải quảng t h a n h tử nói ngươi không nhớ lời thề của ngươi hay sao ân giao t h ừ a đệ tử lẽ nào không nhớ x o n g chết về lời thề cũng đành sống làm chi một mình cho tủi nhục quảng t h a n h tử nổi giận chém một gươm ân giao đưa kích ra đỡ và nói sư phụ bênh tử nha không kể đến nghĩa thầy trò sao gọi là nhân đạo thiên đạo quảng thanh tử chém tiếp một gươm nữa ân giao cũng đỡ ra và nói sư phụ cố tình buộc con vào lối bí phải mang tiếng thất lễ với thầy ư sư phụ muốn có một đứa đệ tử hèn hạ quên tình cha con anh em theo phò một kẻ thù không quảng thanh tử nói ấy là số trời đã định nếu ngươi không biết ăn ăn thế nào cũng uổng công ta dạy dỗ ân dao nói nếu trời bắt con phải bỏ thù em bỏ hiếu cha để cúi đầu vâng theo mệnh lệnh một kẻ giết em đánh cha mình thì thà con cãi mệnh trời để bị bỏ s á t còn hơn quảng t h a n h tử nổi giận chém bồi một gươm nữa ân dao khóc lớn thầy đã không tưởng tình thầy trò thì đệ tử làm sao giữ được đạo kính vi thôi thì đành chịu làm đứa thất phu vậy nói rồi đâm quảng thành tử một kích quảng thành tử cũng hét lên một tiếng hai thầy trò đánh nhau một lúc ân giao liền móc túi lấy phiên thiên ấn quăng lên quảng thành tử kinh hãi biết phiên thiên ấn là báu vật lợi hại liền hóa ra hào quang bay về thành trước đây quảng thành tử trao phiên thiên ấn cho ân giao đánh giặc không ngờ ân giao lại dùng phiên thiên ấn đánh thầy quảng thành tử chạy vào thành mặt mày buồn so tử nha trông thấy hỏi ân giao đã chịu phép chưa quảng thành tử nói nó bị thân công báo mê hoặc tôi khuyên không được nổi g i ậ n chém nó vài gươm nó lấy phiên thiên ấn ném trả tôi thất kinh sợ phiên thiên ấn hại mạng phải chạy về đây tử nha không rõ phiên thiên ấn là báu vật lợi hại thế nào mà quảng thành tử kinh hãi như vậy còn đang ngơ ngác thì có quân vào báo có nhiên đăng đại s ư đến tử nha và quảng thành tử ra c ử a rước vào nhiên đăng nói cái đèn lưu ly của tôi nó cũng đi khuấy ông thật là thiên số tử nha nói trời khiến sao chịu vậy biết trốn vào đâu nhân đăng nói ân giao là chuyện lớn còn mã thiện là chuyện nhỏ để bần đạo thâu mã thiện về cho rảnh i a n g rồi sẽ tính đến việc ân giao tử nha nói xin tuân theo ý kiến quyết định của đạo trưởng nhân đăng nói muốn bắt mã thiện ngươi phải làm kế này giúp ta mới được liền kề tai dặn nhỏ tử nha một hồi tử nha vâng lời cầm roi lên lưng tứ bất tướng đến trước trại thương kêu lớn mã thiện hôm nay ta quyết đến chém đầu ngươi quân vào báo lại ân r à o nghĩ thầm hôm qua sư phụ ta vừa bỏ chạy nay lại tử nha đến khiêu chiến một mình e chúng lập mưu giết ta như giết ân hồng trước kia chăng nghĩ rồi x à i mã thiện ra trận xem thử thế nào mã thiện tuân lệnh cầm thương lên ngựa ra đến nơi thấy tử nha v ả n h d â u chửi mắng mã thiện nói thằng già hỗn quá sao dám chửi ta nhiều lời như vậy tử nha nói ngươi có tà phép chém không bay đầu ta chửi một chập cho n g ư ờ i mất đầu chơi mã thiện giận quá đưa đ à o tới chém tử nha đánh được ít hiệp rồi bỏ chạy về hướng nam mã thiện dừng ngựa không đuổi theo tử nha thấy vậy quay thú lại chửi nữa mã thiện giận quá chịu không nổi quất ngựa đuổi theo t r ừ n g hai dặm đường đến một cội dương mã thiện không thấy tử nha đâu lại thấy một đạo sĩ bước lại nói mã thiện ngươi biết ta chăng vì nhiên đăng làm phép ẩn mặt nên mã thiện không biết liền đâm nhiên đăng một giáo nhiên đăng lấy đèn lưu ly trong tay áo quăng lên mã thiện xem lại biết là thầy mình kinh hãi ẩn mình không kịp bị đèn lưu ly hút vào nhiên đăng cười lớn sai huỳnh cân lực sĩ đem đèn về núi trước bấy giờ quân thua chạy về báo với ân giao mã tướng quân theo đuổi tử nha x ả y thấy một luồng hào quang s ô n g lên rồi mã tướng quân biến mất chỉ còn có con ngựa mà thôi ân giao nghe báo lấy làm lạ liền dẫn quân đến thành khiêu chiến tử nha liền mời nhiên đăng và quảng thành tử đến thương nghị nhiên đăng hỏi quảng thành tử ân giao bị thân công báo xúi g ụ c làm loạn nay đạo huynh tính lẽ nào quảng thành tử nói tôi trao hết báu vật cho nó rồi nay không biết cách nào để thu lại được bỗng có q u ầ n vào báo nữa ân giao quyết gọi tên thừa tướng ra trận tử nha sợ phiên thiên ấn không biết có nên xuất trận hay không n h i ê n đăng nói tử nha có hạnh huỳnh kỳ vật che thân rất bảo đảm phiên thiên ấn làm gì được mà lo tử nha nghe lời liền dẫn binh đến trước thành nói với ân giao ân giao ngươi cãi lời thầy dạy không nhớ lời thề sớm muộn cũng bị lưỡi cày đâm thủng bụng nếu thuận theo ta xuống ngựa đầu hàng may ra tránh khỏi đa nạn ân giao cười lớn nếu ta theo phò ngươi mà tránh khỏi lời thề thì ta chết còn hơn ngươi tàn nhẫn đốt em ta thành chó bụi thù ấy quyết với n g ư ờ i không sống chung một trời nói rồi đâm tử nha một kích tử nha đưa gươm báu ra đỡ hai người đánh với nhau một hồi ôn lương xông vào trợ chiến na cha đón lại giao công ôn lương quăng bạch ngọc hoàn đánh na cha na cha quăng c ả n khôn quyện lên nghe một tiếng nổ chát tai bạch ngọc hoàn bể v ộ i nát như t r ò ôn lương la lớn ngươi phá phép báu của ta ta không thể d u n g ngươi được nói rồi hỗn chiến với na cha na cha quăng kim chuyên lên kim chuyên đánh nhảm lưng ôn lương gần xa xuống ngựa dương tiễn thừa thế bắn ôn lương một viên đạn b ẻ đầu chết tốt ân giao thấy ôn lương bị chết nổi giận ném phiên thiên ấn lên đánh tử nha tử nha thất kinh sổ hạnh huỳnh kỳ ra lập tức ngôn đạo hào quang chiếu sáng lòa hàng ngàn bông sen rơi xuống che chở khắp mình tử nha phiên thiên ấn không dám rơi xuống tử nha liền quăng roi đả thần tiên lên đánh trúng lưng ân r à o ân r à o x a xuống ngựa dương tiễn bước tới chém đầu may nhờ có trương sơn lý cẩm lẹ tay đỡ thương ân r à o độn thổ chạy mất tử nha thắng trận thâu quân về thành nhân đ a n g nói với quảng thành tử phiên thiên ấn khó thu về được mà ngày đăng đàn bái tướng của tử nha đã gần kề nếu để trễ tội của đạo huynh không tránh khỏi quảng t h a n h tử nói xin đạo trưởng tìm kế gì trừ nó kẻo tôi mắc tội oan n h i ê n đăng nói ở đây không có phép nào trị được nó biết làm sao quảng t h a n h tử làm thinh ngồi buồn bã lúc này ân giao cũng về đến dinh trong người đau đớn vì vừa bị một roi chí tử không biết làm cách nào giết tử nha để trả thù cho ân hồng bỗng có quân vào báo có một đạo sĩ xin vào ra mắt ân giao truyền mời vào thì thấy một đạo nhân mặt đỏ như trái đào râu tóc cũng đỏ hoe mình mặc áo đỏ đội mão đuôi cá bước đến xá ân giao và nói xin ra mắt điện hạ ân giao nghiêng mình đáp lễ và hỏi đạo sư ở động nào đến đây có điều gì dạy bảo đạo sĩ nói bần đạo ở hỏa long động hiệu là diêm trung tiên tên thật là la tuyên vì thân công báo có đến t h à n h cầu bần đạo không nài khó nhọc xuống đây giúp điện hạ đánh tây kỳ ân giao mừng rỡ vô cùng dọn tiệc đãi đ ẳ n g la tuyên nói bần đạo lâu nay ăn chay đã quen nên không dùng đồ mặn ân giao truyền đem cơm chay đãi la tuyên rất hậu la tuyên ở lại dinh đã ba hôm mà không nói gì đến việc giao chiến ân giao hỏi đạo trưởng đến đây giúp tôi sao không tính kế đánh khương thượng la tuyên nói ta có hẹn với một người bạn đợi người ấy đến đây rồi sẽ tính ra binh cũng chẳng muộn ngày hôm sau quân vào báo có một đạo sĩ tìm đến trước dinh ân giao và la tuyên truyền ra nghênh tiếp thấy đạo nhân này râu mọc quai nón mặt vàng thân thể vạm vỡ ân giao liền mời ngồi và tiếp đãi rất hậu la tuyên hỏi đạo sĩ vì sao hiền đệ đến trễ vậy đạo sĩ đáp tiểu đệ cần luyện thêm một phép nữa cho hoàn bị rồi sẽ đến đây hiệp lực với sư huynh ân giao hỏi chẳng hay nhị đạo sư danh hiệu là gì đạo sĩ mới đến đáp bần đạo là lưu hoàn ở k i ử u long đảo ân giao truyền dọn tiệc đãi đằng hai vị đạo sư rất hậu dạng ngày la tuyên và lưu hoàn đến trước thành tây kỳ kêu quân mời tử nha ra nói chuyện quân b ả o báo tử nha dẫn b ì n h tướng ra ngoài thành thấy l à t u y ề n khác thường liền nói với các đệ tử người này xem chẳng khác c ụ c lửa đỏ các đệ tử thưa đạo triệt giáo nhiều người dị tướng trông mà ghê l à tuyền rục ngựa tới hỏi ngươi phải khương tử nha chăng tử nha hỏi phải còn đạo huynh từ đâu đến xin cho biết danh hiệu la tuyên nói ta là la tuyên hiệu diêm trung tiên ở hỏa long đảo bởi ta nghe ngươi ủ ỷ phép cung ngọc hư làm nhục triệt giáo ta nhiều lắm nên phải đến đây tranh tài cao thấp ta thiết tưởng chỉ cần ta với ngươi tranh tài mà thôi đừng sai học trò nhỏ ra múa may làm gì cho mất công và uổng mạng nói rồi liền chém tới một gươm tử nha múa gươm giao đấu đánh được một lúc na c h a nổi nóng xông vào lưu hoàn n ứ t ra cản lại dương tiễn hoàng thiên hóa lôi c h ấ n tử thổ hành tôn vi hộ đồng áp tới trợ chiến với tử nha la tuyên đỡ không kịp chuyển mình một cái hóa ra ba đầu sáu tay cự với các tướng đánh một hồi l à tuyên đập hoàng thiên hóa một bánh xe nhào xuống đất kim cha và mộc cha vội lướt tới cứu hoàng thiên hóa đem về thành tử nha quăng đả thần tiên lên đánh la tuyên gần hạ mã vội độn thổ trốn mất còn na cha quăng c ả n khôn quyện đánh lưu hoàn đổ hào quang lưu hoàn thất kinh lui về trại trương sơn khi ấy lược trận quan sát sức mạnh của tướng chu vô cùng lợi hại lại đông binh đông tướng nên thở dài cơ nghiệp thành thang sau này thế nào cũng về tay võ vương rồi khi trương sơn trở về dinh thì la tuyên và lưu hoàn cũng về đến người nào bộ tướng cũng sơ dơ la tuyên ân cần tiếp đãi và tìm lời an ủi la tuyên nói vì ta vô ý bị tử nha đánh một roi gần hạ mã liền lấy thuốc trong bầu ra uống và nói với lưu hoàn ta không muốn giết nhiều mạng thế mà chúng nó quyết tranh tài biết làm sao đêm nay ta sẽ đốt hết thành tây kỵ không để sống một tên lính nào thì chúng nó mới thấy rõ phép thuật của ta mầu nhiệm đến bực nào lưu h o a n ó i nếu không trổ tài chúng tưởng trên thế giới này chỉ có xiển giáo là thần thông hơn hết đêm ấy vào lối canh ba la tuyên và lưu h ó a lấy vạn lý vân yên là thứ tên lửa đem ra bắn vào thành tây kỳ khắp bốn cửa khói bay mù mịt lửa dậy phừng phừng thầy cho tử nha vừa thắng trận không đề phòng đến chừng bá t í n h trăm thành kêu la mới hay nhiên đăng và quảng thành tử đ ầ m ra ngoài xem xét riêng võ vương thấy lửa thất kinh quỳ dưới đất l ạ i trời van bái rằng cơ phát có tội nên trời phạt thế này xin đốt toàn gia quyến tôi mà thôi còn bá t í n h xin dung tha kẻo tội võ vương vừa vái vừa khóc h òa nhưng lửa mỗi lúc một cháy dữ hơn biến tây kỳ thành một hòn núi lửa cao ngất la tuyên và lưu hoàn chưa hài lòng còn làm phép đổ bầy quạ lửa cả muôn con bay vào đốt khắp thành còn trên không trung thì sai hai con rồng lửa phun xuống thật là một trận chiến ác liệt nhân dân thành tây kỳ khủng khiếp bấy giờ long kết công chúa ở tại núi phượng hoàng đã có lòng giúp tử nha đánh chủ nay thấy l à tuyên hóa phép đốt thành liền thừa dịp này chữa lửa làm ơn liền sai bích vân đ ồ m nhi quăng lưới vụ lộ càn khôn mà bắt bảy quọ lửa vụ lộ là mù sương thuộc thủy khi b ù a răng thì bầy quọ lửa x a vào hết nên lửa tắt tức thì la tuyên không rõ nguyên nhân nào mà quạ lửa mất hết nhìn lên cao thấy một vị tiên cô đang cưỡi l o à n xanh mặc áo đỏ đầu đội mão đuôi cá nhan sắc thoát trần liền kêu lớn ai cưỡi chim l o à n đó sao dám bắt quạ lửa của ta long kết công chúa cười lớn ta là long kết công chúa ngươi tài phép bao nhiêu mà dám sinh ác tâm như vậy ngươi nên xa lánh c h ố n này kẻo mang h ọ a la tuyên nổi giận quăng bánh xe ngũ long lên long kết công chúa cười lớn phép tắc ngươi chỉ chừng đó thôi có gì mà khoe khoang nói rồi lấy bình tứ hải đưa ra thâu bánh xe vào đó tức thì dòng lửa ra biển la tuyên nổi giận lấy tên lửa bắn long kết công chúa lòng kiết công chúa dùng nhị long kiếm phóng lên chém lưu hoàn đứt làm hai khúc la tuyên thấy bạn mình bị hại hiện ba đầu sáu tay lấy ấn trước thiên quăng công chúa long kiết cầm gươm chỉ một cái ấn x a xuống tức t h ể rồi quăng luôn gươm nhị long lên la tuyên bích cự không lại g ụ c ngựa xích yên chạy dài gươm nhị long bay theo chém con ngựa xích yên một nhát ngựa té nhào là tuyền rơi xuống đất độn thổ trốn đi long kết công chúa liền hóa mưa chữa lửa cho thành tây kỳ dân chúng trong thành thấy lửa tắt hết đồng reo mừng nói lớn thật nhờ hồng phước của minh quân mới khiến trời mưa cứu dân cả thành khỏi chết bá quan dầm mưa đến thăm nhau suốt đêm không ai ngủ được trời mờ sáng có quân vào báo một vị tiên cô giáng trần xin vào thành thăm viếng tử nha mừng rỡ ra rước vào thì thấy tiên cô ấy là long kết công chúa nhiên đăng và quảng thành tử ra mắt tạ ơn tử nha hỏi vì đâu công chúa đến nơi này xin chỉ dạy long kết công chúa nói trước kia ta phạm lỗi tại hội b ả n đào nên mẹ ta diệu trì kim mẫu đ ầ y xuống phượng hoàng san nay ta thấy l à t u y ề n đốt thành tây kỳ nên làm ư a giải cứu nhân dịp ở lại đây giúp thừa tướng t r ì n h đông lập công đền tội để sau này trở lại cung tiên tử nha nghe nói mừng rỡ truyền a hoàn dọn một nhà riêng cho công chúa ở bấy giờ thành tây kỳ tuy dân chúng thoát khỏi nạn h ỏ a tai nhưng thành quách hư hại rất nhiều phải tốn công phu mới sửa chữa được như xưa còn la tuyên chạy đến núi mệt thở không ra hơi ngồi trên bàn thạch dựa vào gốc tùng ngẫm nghĩ ta bị long kết công chúa thâu hết phép thù này biết thuở nào nguôi giữa lúc đó đằng sau có tiếng người ngâm lánh trốn hồng trần khỏi thị phi nửa đời áo mão ở thành trì kích dài một trượng người kiên sức tháp nặng ngàn cân cọp khiếp uy ẩn mặt trước còn nương thạch động trở tài nay mới xuống tây kỳ biết thời trụ mạt chu đương thịnh cái mạng la tuyên cũng hiểm nguy la tuyên nghe ca ngó ngoái lại thấy một người đội mão kim khôi mình mặc đạo phục tay cầm kích liền hỏi ngươi là ai mà dám ngạo nghễ ta như vậy người kia đáp ta là lý tịnh nay xuống tây kỳ giúp tử nha thu năm ải ta không có gì làm lễ ra mắt nên muốn mượn cái đầu ngươi la tuyên nổi giận đứng dậy chém một gươm lý t ị n h liền đâm lại hai người hỗn chiến hồi lâu lý t ị n h quăng huỳnh kim bảo tháp lên và kêu lớn la tuyên ngươi trốn đâu cho khỏi la tuyên tránh không kịp bị bảo tháp sa xuống đánh b ẻ đầu giết la tuyên rồi lý tịnh liền đằng vân xuống tây kỳ tìm vào trướng phủ kim cha mộc cha thấy cha mình đến mừng rỡ vào bẩm với tử nha có cha tôi là lý tịnh xin vào ra mắt n h i ê n đăng nói với tử nha người ấy trước kia là tôi vua trụ làm đến chức tổng binh tử nha nghe nói mừng rỡ rước vào hậu đãi ai nấy đều vui vẻ riêng quảng thành t ử thấy ân giao ngăn trở sợ trễ kỳ bái tướng đăng đàn liền hỏi nhiên đăng nay ân giao không chịu phép biết liệu làm sao nhiên đăng nói phiên thiên ấn là bảo bối lợi hại nếu không có cờ ly địa diệm quang tại cung huyền đô cờ thanh liên bảo sắc bên tây phương và cờ hạnh huỳnh thì khó bắt ân giao được nay cờ hạnh huỳnh đã có nếu mượn được hai cây cờ kia là xong quảng t h a n h tử nói học trò tôi làm b ậ y tôi phải giáng sức đi mượn cho được hai cây cờ ấy nói rồi lập tức độn thổ đến cung huyền đô song không dám vào cứ đứng ngoài mà chờ bỗng có huyền đô đại pháp sư bước ra quảng t h a n h tử bái chào và nói xin đạo huynh làm ơn bẩm lại với sư bá lão gia tôi xin vào ra mắt huyền đô đại pháp sư vào thưa lại lão tử nói đừng bảo quảng thành tử vào đây mất công ngươi đem cây cờ ly địa diệm quang cho nó mượn huyền đô pháp sư vâng lệnh đem cờ trao cho quảng thành tử và nói thầy dạy đạo huynh khỏi vào đem cờ về kẻo trễ quảng thanh tử bái tạ trở về tây kỳ giao cờ lại cho tử nha các bạn thân mến về lời bàn một kẻ giết người thường cho là ác nhưng nếu một tổ chức giết người thì được cho là lẽ phải quảng thanh tử và s í c h tinh tử cho ân giao ân hồng xuống phò chu diệt trụ hai vị đồ đệ không tuân lệnh làm trái ngược lại cứ như tội của ân giao ân hồng không có gì làm trọng so với các tội ác khác thế mà cả một số tiên trưởng hàng sư phụ phải mưu tính việc giết người đi cầu cứu nhiều nơi làm lắm chuyện rắc rối thử hỏi cả một giáo hệ xiển giáo không có cách gì xử trí ân hồng hay ân giao hay sao mà phải dùng đến phương pháp giết bỏ để tổn thương tình sư đổ tuy là việc tưởng tượng x o n g tác giả đưa vào ở đây một nút thắt bày tỏ nỗi bất công của những kẻ cậy quyền thế muốn chém giết ai thì giết muốn đổ thừa cho thiên số kẻ mạnh bao giờ cũng dùng cái lý mệnh của mình để che đậy ác ý của mình thực ra không có gì gọi là công tâm cả khởi đầu bộ phong thần tác giả đưa bà nữ oa vào làm đầu dây mối nhợ cho chuyện trụ vương vì bị vua trụ g ẹ o mình bà nữ oa tức giận sai hồ ly tinh xuống nhập xác đắc kỷ báo trụ vương như vậy căn nguyên cái ác của trụ vương là do hồ ly tinh mà hồ ly tinh là vật của nữ oa sai khiến như vậy lỗi đâu phải trụ vương mà lỗi do bà nữ oa làm loạn trần gian thế mà không một vị thần nào quy tội cho nữ oa cả mà cứ đổ lỗi cho trụ vương thật mỉa mai nếu tiên thần là bậc thần thông sao không thu h ổ ly tinh về để cho trụ vương khỏi mê hoặc ban đầu chỉ có vân trung tử đến làm phép ếm gươm linh bị thất bại rồi bỏ đi chẳng hề nói đến tại sao không xét cái nguyên nhân mà chỉ nói đến cái kết quả cũng như ân giao ân hồng tại sao không xét nguyên nhân mà chỉ xét hành vi trái lời thầy tội ân giao ân hồng với tội bà nữ oa cho y ê u tinh xuống mê hoặc vua trụ gây tang tóc trong triều đình thì tội nào hơn nếu không bị bà nữ oa sai h ổ ly tinh xuống báo trụ vương dù tham sắc đến đâu cũng không tản nhẫn đến thế còn như vua trụ khí số đã hết theo lời bà nữ oa trước kia cho h ổ ly tinh xuống báo thì đó là vì ý kiến độc đoán của thiên đình muốn dứt nhà thương chứ đâu phải do trộ vương tàn ác đã không phải do trộ vương tàn ác mà mất nhà thương thì việc gì kết tội vua trụ xây dựng nên cốt truyện này nhất định tác giả đã có một tư tưởng trách cứ một tập đoàn lãnh đạo tự mình bày vẽ ra câu chuyện tạo cho kẻ khác những xấu xa để rồi ra mặt đạo đức tiêu diệt mà cái chết ân giao ân hồng cũng nằm trong tình trạng na ná như vậy